Để tôi, nhiếp tái trầm mỉm cười nói, cô công tử cứ đùa, nhưng cũng mặc anh ta, cố cảnh hồng hoàng huyên chúc mừng vài câu, nhìn căn phòng, gọi binh lính bê cái rương vào, đặt dưới đất, cười nói, hôm nay tới gấp gáp, chưa kịp chuẩn bị được gì, chỉ có hai cặp quan dư thanh hoa, tuyên đức, giờ cậu khác trước, thường xuyên có khách thăm, nơi này trống trải quá, vừa hay để rất hợp, nhiếp tái trầm uyển chuyển cử tuyệt, cố cảnh hồng không vui, cũng không phải đồ quá quý trọng gì. Chỉ là hai cặp bình thôi, hay là cậu xem thường tôi, nhiếp tái trầm đành phải cảm ơn, nhận lấy, mấy giờ cố cảnh hồng mới hài lòng, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, nếu cậu không chê, sau này chúng ta không cần khách sáo đại nhân công tử gì, cứ xương anh em là được, nhiếp tái trầm dĩ nhiên rất tán thành, cố cảnh hồng ngồi một lát rồi cáo từ, anh ta trở lại tổng đốc phủ, quần áo không thay, hỏi hạ nhân luôn, cha tôi về chưa, chiều nay đại nhân về rồi à.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 Cô ả kỳ vần chơi mấy ngày, bán qua tay, cũng chẳng được mấy đồng, mà cũng hết cách thôi, nếu không giải tán mọi người, vậy thì đành phải tìm tới anh xin anh bố thí, anh xem, cố cảnh hồng cố đè nén cân phẫn nộ trong lòng, đang trầm ngâm, đối phương lại ghé tai thì thầm, Cố Cô công tử, bọn tôi muốn làm một vụ lớn, làm rồi sẽ thu tay lại, có anh chay chắn, sẽ đàng hoàng ngồi yên chờ ngày sau làm việc lớn mặt anh sai phái, các anh muốn làm gì?